Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng thật là có lần cô trông thấy anh ta mang chiếc đồng hồ bạc kia Khỏi phải nói Lệ vừa mừng vừa sợ cô gật đầu lia lia Dạ đúng rồi thầy ơi, đúng rồi thầy ạ, sao sao thầy biết ạ Cậu thanh niên vừa nói vừa đưa tay chỉ ra ngoài cầm Cậu ta đang đứng tận ngần ở ngoài kia sao mà không biết Cái gì ạ Lệ hốt hoảng đưa mắt nhìn ra Nhưng cô không hề trông thấy ai đang đứng ở ngoài đó Tuy nhiên cô biết chỉ người có con mắt âm dương như ông thầy đây mới có thể thấy được mà thôi. Như vậy thì chẳng khác nào là một lời xác nhận rằng lệ đang bị ám bởi hồn ma của mình. Ngay lập tức cô liền quỷ xuống đất vái lại cậu thanh niên kia lìa lịa. Thầy ơi, con xin thầy, xin thầy hãy cứu giúp cho con. Cô cứ bình tĩnh đi. Tôi nhìn thấy như giữa hai người có tướng phù thề với nhau đấy. Tất nhiên lúc này mọi câu nói liên quan đến mình, cho dù chỉ là vui đùa cũng khiến cho hai mẹ con của bà Trúc sợ hãi. Bà quỳ xuống cùng với con gái của mình mà lục ảy. Thầy ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ tuyên lạy thầy, thì cứ con gái của tôi với, thầy chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu bây giờ nó có mệnh hệ gì chắc là tôi chết mất. Cậu thanh niên đấy tiếp tục cười thêm mấy cái nữa rồi bất ngờ nghiêm mặt lại, chảy tay ra cầm rồi lầm nhầm đọc cái gì đó ở trong miệng. Lắt sao cậu ngừng đọc rồi đỡ mẹ con bà chúc dạy ôn tồn mà giải thích. Lúc nãy tôi đùa vậy thôi để thể lòng cái vong kia, nếu như nó cố ý xấu sàng thì tôi sẽ chỉ nó ngay, nhưng mà có vẻ như anh ta không có ý đồ xấu. Ta đã phong ấn cánh cổng rồi, bây giờ bên trong nói gì thì anh ta cũng chẳng có thể nghe thấy được đâu. Nhưng nhưng nếu vậy thì tại sao lại cứ bám theo con vậy thầy? Thế trong khoảng thời gian mấy ngày trước khi chết hai người có gặp nhau hay không? Dạ thư có à, nhưng mà không có nói chuyện gì hết cả, chỉ chào hỏi nhau bình thường mà thôi. Thậm chí là con còn muốn tránh mặt anh ta nữa. Cái này không quan trọng, bởi nếu như trong khoảng thời gian đấy, anh ta cho rằng con là người thông cảm cho anh ta nhiều nhất, thì lúc chết đi tâm thức của anh ta vẫn nghĩ đến con đầu tiên. Trời ơi, vậy thì bắt hồn anh ta lại được không à? Tất nhiên là không rồi. Chỉ trừ khi đó là một vong tà ta mới phải dùng biện pháp ấy, chứ còn anh ta đâu có hại gì đến nay. Giờ cứ để cho vong đó lang thang cho đến khi thực sự tần số Thì hắc bạch vô thường mới lên để bắt hồn đi được Trời đất đây Vậy thì bây giờ con phải làm sao ạ Thì cứ sống như là bình thường mà thôi Nói đến đây thì hai mắt của lệ trộn trừng cả lên Cậu thanh niên liền phỉ cười xua tay mà nói Ta nói đùa thôi đợi ta một lát Cậu ta bỏ vào trong nhà gần nửa giờ đồng hồ sau mới quay trở lại Trên tay lúc này cầm theo một hình nhân lớn bằng bàn tay xòe ra đưa cho lệ. Cô cầm lấy ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh của mình vào đây. đó chính là thí thân của cô. Chỉ cần vào trong phòng của người thanh niên kia, khấn nguyện xin cậu ta đừng bám theo mình nữa, rồi đốt nó đi là xong. Cái này um, lệ nhú mày bởi cô không nghĩ rằng mọi thứ lại đơn giản đến như vậy. Thông thường những người thầy pháp khác sẽ tổ chức một đống lễ lớn nhỏ vẽ đủ loại tiền thế nhưng người này lại có lẽ cậu thanh niên kia hiểu được thắc mắc trong lòng của lễ cho nên nóiư từ trước đến nay không thích làm lễụcc vong linh đỉnh chuyện gì đơn giản thì mình làm đơn giản mà thôi mà cô cũng đừng lăn tăn về cái chuyện tiền bạc tôi không có lấy tiền đâu cứ đem về làm theo đúng lời tôi nói là được rồiả phải nói hai mẹ con của bà Trúc mừng dỡ lắm Bởi vì khoan nói đến chuyện bùa này có hiệu nghiệm hay không Mà chỉ cần nhìn thấy phong thái cũng như cách làm việc này thì có thể họ đã gặp được một người thầy có tâm. Trên đường trở về nhà thì bà Trúc toan định bước vào nhà bà Nhâm để thực hiện nghi lễ ấy ngay. Thế nhưng lễ nhanh chóng ngăn mẹ mình lại rồi nói. Mẹ ơi từ từ đã, mẹ không nhớ chuyện lúc sáng hay sau. Bình thường bấy không thích người lạ vào nhà của mình đâu. Hơn nữa bà ấy tin về đạo pháp, chứ đằng này chúng ta trái đạo với bà ấy, không dễ gì mà chấp thuận được đâu. Mẹ cứ để đó con từ từ con nói chuyện cho bà ấy ngôi ngoai rồi xin vào trong nhà là được. Bà Trúc nghe con gái nói như vậy thì cũng gật gù đồng ý. Bởi đúng thật là nếu không tin vào chuyện ma quỷ tâm linh thì bà Nhâm ghê rất dễ bị tổn thương khi gọi con bà ấy là một hồn ma. Tuy nhiên bà cũng đưa cặp mắt đầy lo lắng của mình nhìn con gái. Nói gì thì nói thì lọ màu chóng hoàn thành cái nghi lễ này đi con âm um, dương cách trở, nếu như mày càng tiếp xúc nhiều với vong hồn của thằng đó thì nó sẽ rút đi sinh khí trong người của mày đó con. Giờ mẹ cũng phải quay trở lại dưới đó để lo liệu việc nhà, con đành lại nhớ nghe lời của mẹ dặn đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net